Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, đứng chờ vài phút cho con mắt của mình quen dần với bóng tối. Đoạn từ từ mò mẫm trong bóng đêm, ra ngoài được phòng khách, lục lọi dưới kệ bàn, lấy ra cây đèn pin, bật lên để soi sáng căn nhà. Việc đầu tiên ông Tùng làm là đi nhanh lại cái tủ để kiểm tra cầu giao điện. Vài phút sau khi chắc chắn là bên điện lực đã ngắt, ông mới khẽ thở dài thầm nghĩ. Mới ngày đầu đi làm đã gặp xui xẻo thật. Chán ghê! Nghĩ đến đây ông nhớ ra là có một căn phòng vừa nãy, tự động mở cửa. Ông Tùng dọi khơi đèn pin, bước nhanh lại căn phòng để kiểm tra. Vừa đi, ông vừa nghe. loáng thoáng, có tiếng khóc vang vọng đâu đây. Hình như là ở bên bếp ông tùng khựng lại giọng tai nghe kỹ quả nhiên là tiếng khóc của con gái tiếng khóc vang lên văng vẳng lúc có lúc không thế nhưng nghe rõ là thê lương não nề ông tùng tự chấn an bản thân mình biết đâu là tiếng khóc của một người hàng xóm nào đó ông mặc kệ Định nhấc chân lên bước tiếp. Thì tiếng khóc bí ẩn lại vang lên. Càng lúc, càng to, càng rõ. Mà tiếng khóc này có cái gì kỳ quái lắm. Nó cứ âm vang như từ cõi xa xăm vọng lại. Ông Tùng xoay người gión rén đi đến bếp. Không gian tối đen như mực càng tăng thêm vẻ ma mị cho căn biệt thự đi gần đến nơi ông bất giác ngửi thấy một mùi tanh nồng như là mùi máu xộc lên mũi ông khẽ nhăn mặt bịt mũi lại rõ ràng là ở trong căn biệt thự này bây giờ ngoài ông ra thì làm gì còn ai nữa vậy cái mùi máu tanh nồng và cả cái tiếng khóc ai oán kia là từ đâu mà ra Một tay bịt mũi tay kia cầm đèn pin Đi đến sát lối vào bếp Ông Tùng từ từ dọi đèn vào trong Căng mắt ra nhìn khắp một lượt Cười lạ Tiếng khóc ban nãy đã im bặt từ bao giờ Còn mùi tanh quái dị Nó cũng tan biến đâu mất Lúc này ông bước chậm chậm vào trong bếp Kiểm tra cho kỹ hơn Nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi Ông Tùng thở phào nhẹ nhõm cho rằng là bản thân mình suy nghĩ nhiều, cho nên nhầm lẫn. Ông gãi đầu cười thầm, ông rông quay bước đi. Hơn hai mươi phút sau, kiểm tra hết mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, chẳng có gì cả, ngoài không gian tĩnh lặng đến giận người. Thỉnh thoảng, ông nghe có tiếng gió rít qua mấy cái lỗ thông gió ở trên tường cao, tạo thành những âm thanh u ám ma quái. Ông Tùng thở dài định quay ra gian khách Mà không biết rằng Cái con búp bê màu đỏ quái dịnh ở trong tủ kính Nó từ từ chuyển động cái cổ Mà nhìn theo mỗi bước đi của ông Sau khi chắc chắn không còn gì bất thường Ông Tùng quay ra phòng khách, lấy cái ghế bố để góc nhà, mở ra, từ từ ngả lưng nằm xuống. Đêm tối gió hiu hiu luồn qua khe cửa sổ, mát mẻ, nhanh chóng dỗ ông vào giấc ngủ. Bất thình lình, ông nghe đâu đó có tiếng kính vỡ toang, âm thanh lớn đến nỗi ông Tùng giật mình trồm dậy. Ông đứng thẳng lên, tay với lấy cái đèn pin, lần mò xung quanh nhà. Xem âm thanh phát ra từ đâu Ông Tùng đi lên lối nối hành lang Nơi đặt cái tủ kính Vừa dọi đèn pin nhìn Ông bừng tỉnh Thấy cái tủ kính Đã vỡ tan tành Mạnh vỡ vương vãi khắp nơi Tay cầm đèn pin run run Trong đầu ông bây giờ không phải là sợ Bị ông chủ quả trách Vì không làm tròn nhiệm vụ Mà dường như còn một nỗi sợ khác Đang nhen nhóm đứng tần ngần một lúc ông tùng quyết định dọn dẹp nghe hot nhất tại